Trường 1743, lâm thủy giao thức thời cầm lên ly rượu đỏ đưa tới bên môi mỏng của ông lệ tông tôi đút anh uống rượu a há miệng bà vậy mà thực sự đút ông uống rượu vì thằng đặng tường kia lệ quân mặc không uống ánh mắt đen trầm nhìn bà chằm chằm sau đó nhếch môi mỉa mai bảo cô đút cô liền đút nếu như đêm nay tôi bảo cô đến phòng tôi có phải cô cũng sẽ đến không lâm thủy giao chớp mi nhìn ông lệ tổng anh luôn như âm hồn bắt tán dây dưa tôi Tính khí còn âm tình bất định như phụ nữ tới tháng vậy, vài ba câu đã muốn lên giường với tôi, không phải anh thích tôi đấy chứ. Lệ quân mặc cứng đờ. Lâm thủy giao không ngốc, bà sông đến tuổi này, người nào thích bà, bà vẫn có thể nhìn ra được. Nhớ năm đó bà sông sáo để đô thu được một nhóm lớn fan hâm mộ, cái gì mà fan mẹ, fan bạn gái, fan cuồng, fan não tàn, chỗ nào cũng có. ha ha thôi không nhắc đến huy hoàng năm đó nữa. Kỳ thực bà đã sớm hoài nghi lệ quân mặc thích bà. Xong, bà không có chứng cứ, hiện tại, bà dường như bắt được ông rồi. Nhìn sắc mặt cứng ngắc đen xanh mét của ông, Lâm Thủy Giao nói khẳng định, lệ tổng, anh thực sự thích tôi rồi. Lệ quân mặc nhìn bà, bà hiện tại đã biết ông thích bà, trong con ngươi lóe sáng ấy lộ ra vài phần rảo hoạt, giống như con hồ ly nhỏ đã đắc ý nhếch lên cái đuôi nhỏ. Lệ quân mặc mím môi, lăn xuống khỏi đùi tôi. Ông đột nhiên gầm như thế, Lâm Thủy Giao lanh lẹ đứng dậy. Lệ quân mặc lạnh mắt liếc bà, đi khỏi phòng bao biến mất. Lâm Thủy Giao mang Đặng Tường đã say khướt về phòng tổng thống, mới vừa đi vào, Lâm Thủy Giao la một tiếng, quỳ xuống. Chân Đặng Tường mềm nhũn trực tiếp quỳ trên thảm. Trong tay Lâm Thủy Giao đã có một thanh thước, bà nhìn Đặng Tường, đưa tay ran Đặng Tường uống say. Bây giờ bị hù dọa như vậy, rượu đã tan đi phân nửa. Hắn nhìn Lâm Thủy Giao, làm bộ đáng thương sắp khóc. Bà cô Lâm Thủy Giao này quá hung, dọa bé con sợ quá khóc rồi này. Năm đó Lâm Thủy Giao trốn chết đến Hải Thành, người phụ nữ chưa kết hôn đã có con, có rất nhiều chuyện không tiện, nên bà và con trai quản gia mình hạ chân của kê hôn giả, dĩ nhiên, bà cùng Đặng Tường cũng là giả. Mười mấy năm trước Đặng Gia vẫn là vương huân quý tộc, khi đó Đặng Lão phu nhân còn sống, Lâm Thủy Giao trở về Lan Lâu cổ quốc, nghênh đón một năm gian nan nhất của Lan Lâu. Một năm kia trên biển toàn bộ đều đóng băng. Toàn bộ Lan Lâu đóng băng ba thước, đường trên biển phong bế, chặt đứt tất cả đường đi ra ngoài. Lâm Thủy Giao nghĩ rất nhiều cách, do lực một người căn bản không cách nào đã thông tiến vận chuyển trên biển, vì vậy bà tìm được đặng lão phu nhân. Bà đã từng đã cứu đặng lão phu nhân, đặng lão phu nhân đáp ứng một tiếng sẽ trợ giúp, thê nhưng điều kiện là, bà phải gả cho đặng tường. Khi còn son trẻ Lâm Thủy Giao cũng từng rất cứng đầu, nhưng bà chỉ là lén trốn đi thời gian rất ngắn. Bà dùng thời gian ngắn nhất đi qua đường một người phụ nữ nên đi, không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc đặc sắc nào, nhiều năm sau đó bà cần mẫn trên cương vị của mình, tận tụy nuôi sống toàn bộ người dân lần lâu. Lúc đó bà liền đối mặt với lựa chọn, có nên bán mình hay không? Lâm Thủy Giao lựa chọn, không?